phàm Nhân Tu Tiên, chương 655, Cố Cư Linh Tuyền Một vị nội tử khác, mày phường, bộ dáng từ trẻ, xinh đẹp, khẽ cười, nàng chính là nội tử nói chuyện, làm bừng tỉnh mấy tên đệ tử ngự Linh Tông lúc đầu. Sự điệt, cũng biết tội lần này khó thoát, có điều lúc này mấy người chúng ta thật là có chút oan uổng mà, bằng rằng hai vị sư thúc có thể nói tốt vài câu với lão sư tổ. Lão già cười khổ một tiếng, sau đó mang vẻ cầu khẩn nói. Ờ, vậy là hai chuyện, hãy cùng nói đặt xem. Người cầm chế lên anh nọ, bây giờ xa ngoài ngàn dặm, chúng ta nhất thời nữ khác cũng không cách nào đuổi theo đối phương, vậy cũng không cần nóng lòng. Nàng kia dùi thân thể mê người, đôi môi đỏ mỏng, lóe sáng nói. Vâng, khi trưởng sư thúc, cùng mấy người chúng ta dẫn theo một linh anh đi qua cô một sơn. Lúc ấy, trưởng sư thúc lê cơ cớ... Lão giả cung kính kể lại rõ ràng chi tiết chuyện Mộc Linh Anh giải thoát, lên Anh bị cấm chế cùng chuyện cả nhà phó gia bị diệt. Hạm Vân Chi lặng lặng nghe, trên mặt không có vẻ gì gì thường, phản phất trong lòng đã sớm có định đoạt. Nhưng thật ra, nữ tự họ liệu kia, ánh mắt chớp động không ngừng, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tò mò, bồi dáng cảm thấy rất hứng thú đối với câu chuyện của lão giả. Tài giao giới Việt Quốc, đồn quan màu xanh chợt lóe qua, tiến vào bên trong. Dựa theo tin tức lúc hắn tới, Việt Quốc bây giờ đã hoàn toàn là thiên hạ của Quỷ Linh Môn, mà Tổng đàn của Quỷ Linh Môn ở đây, chính là chỗ tông môn của ỉm Nguyệt Tông năm đó, mà Thái Nhạc Sơn Mạch Hoàng Phong Cốc năm xưa cũng là một phân đàn của Quỷ Linh Môn mà thôi. Sau khi Hàng Lập tiến vào Việt Quốc, tức hướng về phía Thái Nhạc Sơn Mạch, hết thảy đều không đổi. Hàng Lập đứng trên một đống loạn thạch, thần sắc có chút cô đơn. Ngày đó, vì sợ so đồng phủ bị tu sĩ Ma Đạo phát hiện, hắn cố ý hủy đi cả tòa núi. Hôm nay, nhiều năm đã qua đi, nơi này thoạt nhìn, đã hoàn toàn thành một chốn hoàng vu. Tự nhiên không ai nghĩ tới, dưới đống loạn thạch này là có một đồng phủ của tu sĩ bị che giấu. Hàng Lập thì Thảo tự nói vài câu, liền khoát tay. Bạch Quang trước mặt chớp động, thả ra vài con khôi lội cử viên. Dưới thần niệm thao túng của hắn, đám cử viên bắt đầu dời đống loạn thạch đi. Có thể thấy, mười ngón tay của chúng không ngừng bắn ra các cuộc sáng, đánh nắp bấy mấy hòn đá chặn đường, khai ra một cái thông đạo hướng tới đồng phủ bên dưới. Sau một lát công phu, một cái thông đạo thẳng tắp đã được đà thông. Hàng Lập ra lệnh khôi lội canh giữ đồng khẩu, chính mình liền hóa thành một đạo cầu vòng bay vào bên trong. bố trí trong đồng phủ cùng với khi hắn vội vã rút lui trước vẫn như nhau. Có thể thấy được, chưa có kẻ nào tiến vào. Điều này làm cho Hàng Lập an tâm một chút. Hắn tới nơi này cũng không phải để hoài niệm, liền trực tiếp chạy tới lên nhãn chi tuyền trong mật thất. Lần này hắn tới đây, chính là muốn mang lên nhãn chi tuyền đi. Mặc dù trong tay hàng lập đã có lên nhãn chi thạch biến thành linh ngọc, linh vật tồn tại cao nhất lên nhãn chi thù, nhưng là ai cũng không ngại linh vật trong tay càng nhiều hơn một chút. Lên nhãn chi tuyền này mặc dù hơi nhỏ, nhưng nếu đã tới biệt quốc, hiện nhiên cũng nên lấy đi, lên tuyền tại mật thất, hoàn hảo không bị tổn hại.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 Mặt đất xung quanh theo đó rung nhẹ. Thần sắc hạng lộc không đổi, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết xuất một cái dấu tay cổ quái. Hai mắt nhìn chằm chằm lên tuyền, biện lầm rầm đọc chú ngữ. Một màn không thể tin được xuất hiện. Mặt nước tự dân bay lên, phản phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình, không ngừng bắt con suối di chuyển, làm cho mặt nước bên ngoài dần dần tan vọt xoay tròn, hình thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Sau đó, một cổ linh khí màu trắng kinh người, Chợt lóe lên, trực tiếp từ trong động xuyên ra khỏi nóc, không biết bay đi đâu. Hàng Lập thấy vậy sắc mặt khẽ biến. Hiện nhiên, chuyện linh khí bắn ra ngoài này có chút ngoài dự liệu. Nhưng sau khi nhận ra, thần sắc lại liền như thường, không hề để ý tới. Ngược lại tốc độ làm phép càng nhanh hơn. Giờ phút này, mặt đất chung quanh càng rung mạnh hơn. Bốn phía con suối xuất hiện một vòng hào quang trái mắt dị thường. Hoàng quang biến nhỏ lại, con suối cũng thu nhỏ lại. Quang mạng tăng vọt bao phủ toàn bộ con suối bên trong, vạn phần chói mắt. Một lát sau, Hàn Lập khẽ một tiếng quan mang nội liễm, một viên châu cỡ nắm tay nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Mà bên dưới liền xuất hiện một cái đồng thật lớn, bên trong trống trơn, không thấy bóng dáng lên nhãn chi tuyền đâu. Hạng Lập thấy vậy liền cười, bỗng nhiên biến sắc, thần sắc âm trầm hẳn lên. Hắn rõ ràng cảm thấy cửa bên ngoài cửa mà hắn phóng ra đang bị công kích, mặc dù còn chưa bị hủy lập tức. Nhưng rõ ràng là đang ở thế hạ phong, lập tức sẽ thua. Hạng Lộc không cần nghỉ ngợi, lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận bỏ viên châu vào trong, sau đó hóa thành một đào cầu vòng, từ đường cũ trực tiếp đồn ra. Kết quả sau khi bay ra khỏi thông đào chỉ thấy vài tên tu sĩ áo đen, không ngừng mạnh công về bắt hai con khôi lụi cử viên, mà ở hai ba mươi trường bên ngoài mấy người này, có một gà hán tự áo xám hơn ba mươi tuổi, diệt một âm lệ, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tình hình trong sân.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 Tiền bối xin được hiểu nhầm, vạn bối không có ác ý, chỉ là vô tình cùng bài tên đệ tử môn hạ, phát hiện linh khí nơi đây dị thường, cho nên mới tò mò tới xem. Tại hạ là Quỷ lên Môn Vu Hồng, già sư là Quỷ lên Môn Toái Hồn chân nhân, tuyệt không có ý tứ đối địch cùng tiền bối. Ánh mắt hắn tự đạo qua hàng Lập, trong lòng liền đánh thục một cái, mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cười bồi nói: "Toái hồn chân nhân." Hàn Lập nhướng mày, cảm giác có chút quanh tay. Sau một lúc suy nghĩ, liền nhớ ra, đây không phải là lão quái, quỷ lên môn, nguyên anh kỳ sao? Hình như người này lòng già độc ác, bộ dáng rất không dễ chọc Lão giả bạch phát lạc vân tông có đề cập qua người này một câu, làm cho hắn chú ý một chút. Đang khi hàng lập tự đánh giá, hắn tự áo xám nhìn ra bộ dáng hàng lập khi nghe thấy tên này. Trong lòng an tâm không ít, nhưng vẫn có chút lo lắng cười nói. Tuyền bối cũng nhận thức giả sư, chẳng lẽ là người quen cụ của người? Tiền bối thật là đáng chết, thật không biết tiền bối làm việc tại nơi này. Nếu không, đã không dám làm phiền nhà hứng của tiền bối rồi. Có chuyện gì muốn vàng bối làm, tiền bối cứ việc phân phó. Nếu không, vàng bối cũng xin cáo lui, tiền bối xin cứ tự nhiên. hắn tự áo xám, mặc dù diện mạo dọa người, nhưng cực kỳ khéo léo đưa đẩy. Sau khi thử nói ra mấy câu thăm dò, bồi dán một bộ cung kính. Dù sao, đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh kỳ là lịch không rõ ràng, thật sự làm cho hắn đổ mồ hôi lành.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 Dường như đều không có lý do để thải đi Lúc đầu vì thiếu chủ quỷ lên môn kia Lại càng thiếu chút nữa Lấy mạng nhỏ của hắn Làm cho trong lòng hắn vẫn nảy một nỗi tức giận. hưởng hồ chuyện lén vào Việt quốc này Không hy vọng lão quái quỷ lên môn biết được Có tu sĩ Nguyên Anh lạ mặt tới Việt quốc Từ mấy miệng người này Nếu bị lão quái này để ý Chính là đất phiền toái Hắn cũng không nghĩ bị mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cung cấp một đường đuổi giết ra khỏi Việt quốc Ờ... Người này là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 Hàng Lập thấy trả lời nước đôi, giờ cầm mình, rồi chuyện ánh mắt từ lão già, sang nhìn những người khác, dường như là tin lời nói của lão già đó. Hắn tự a xám có chút buồn bực liếc lão già một cái. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng thật sự kinh ngạc, bởi mọi người đang gặp hiểm cảnh, cũng không quan tâm đến việc của hắn. Với lại nghe dòng điều của Hàng Lập dễ nghe một chút, hắn nhất định nhân cơ hội này mà chuồn đi. Hàng Lập không chờ hắn mở miệng nói thêm, mà tiếp tục trầm đại nói.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 Tu sĩ áo xám nghe được âm thanh lạnh lẽo của hạng lập, liền biết chuyện không ổn, vừa thấy hạng lập tay kinh khủng như vậy, sắc mặt tái xanh không còn chút máu. Hắn cũng không tự nhiên đứng yên chịu chết, không cần suy nghĩ, thân hình hắn liền quay tròn, tạo ra một số hắc khí, bảo vệ thân mình bên trong. Sau đó, một cái phi xoa màu vàng, bàn theo hắc khí trùng trùng bay ra, rồi hóa thành hai con quái mạng một vàng, một bạc, phía trước ra phung hắc khí. Đồng thời, tu sĩ áo xám liệu mạng thi triển đồn pháp, hóa thành một đạo hắc khí phóng nhanh về phía sau bỏ chạy. Các bạn hắn không thèm để ý tới sự sống chết của lão già y cùng với những tu sĩ khác. Đám tu sĩ của Quỷ Linh Môn liền kinh hại. Ngoài trừ lão già áo xám ra, còn lại các tu sĩ khác đều bị kiếm khí màu xanh một trạm chém chết ngay tức khắc. những người này đều không kịp động thủ hay phản kháng. Lúc này, lão già còn lại thì vô cùng run sợ. Sau đó, hàng lập bắn ra một đạo tơ tầm Bọc lấy kiếm khí trầm nháy mắt, bắn thẳng vào trong cơ thể của lão già, làm hắn ngã xuống đất chết ngay tức khắc. Hàn Lập thấy vậy không chú ý tới lão già, mà xoay chuyện ánh mắt, nhìn theo hướng tượng áo xám đã chạy xa hơn trăm trường khóe miệng nhếch lên, toát ra một nụ cười lạnh. Hắn thông thả điểm một cái tới hướng kiếm quang, lập tức hơn 100 đạo kiếm quang liền tụ tập lại, trong nháy mắt, tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh thật lớn, sau đó, Hàn Lập từ trong miệng hù một tiếng đi. Cử kiếm phát ra một âm thanh trầm thấp xé gió bay đi hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trường với tốc độ cực nhanh đến khó tin phóng đi đuổi theo đám hắc khí phía trước một tiếng va chạm cực lớn cùng với hào quang trái mắt xuất hiện tu sĩ áo xám kêu thảm một tiếng bất kể là phi xoa hai con quái mạng xà vàng bạc cùng với tầng hồ thân màu đen đều bị cự kiếm đánh tan không còn chút gì còn bản thân tu sĩ áo xám thì biến thành máu huyết vang đi tứ phía lúc này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 Không nghĩ ra là nàng cũng đa kết đang. Không biết tại sao lại phái người đi tìm mình. Có chút lại đây. Hai tay hạng lập đặt ở sau lưng trên không trung. Trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc. Là lịch lão già áo đen có chút phức tạp. Ban đầu, hắn là đệ tử của Hợp hoang Tông. Bởi vì vi phạm môn quy, rồi sợ bị quốc hồn luyện phát. Nên sửa đổi danh tính, rồi đầu nhập vào làm môn hạ cho quỷ linh môn. Để che giấu thân phần cho tới nay. Việc này cũng không làm cho hạng lập quan tâm. Nhưng mà lão già này trước đây lại là thuộc hạ của Đồng Huyền Nhi. Khi đó, nàng cũng đã thành kết Kim Đan và đã sai phá nhiều đệ tử của Hợp Hoang Tông, cực khổ đi tìm mình một thời gian, thậm chí không tiếc công sức cho bọn đệ tử mạo hiểm tiến vào bên trong cựu quốc minh âm thầm tìm kiếm Hàng Lập. Lúc đó, Hàng Lập lại đến loạn Tinh Hải nên không biết được việc này. Khi đó, lão già cũng từng gặp qua bức họa của Hàng Lập nên biết kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Hiện tại trong lòng hàng lập rối như tơ vò, hắn lại không tự nghĩ đến là Động Huyền Nhi lại thích mình như vậy, lại không tiếc công sức và phái người đi tìm. Bên trong chắc là có việc gì không bình thường. Đáng tiếc, lão già áo đen địa vị không cao, đối với việc này cũng không biết nhiều cho lắm. Suy nghĩ hồi lâu, hàng lập cũng không biết được nguyên do thật sự, vì sao Động Huyền Nhi lại phái người đi tìm mình, vì vậy hắn không thèm suy nghĩ. Mặc kệ là lý do... Vì sao Động Huyền Nhi lại phái người tìm kiếm mình? Nhưng sự việc đã qua nhiều năm, giờ đa phần là không còn quan hệ. Hiện tại lý tôi vi của hắn là Nguyên An Kỳ thì lại càng không cần phải nghỉ tới. Nghỉ tới đây, Hàng Lập xử lý mấy cái thi thể của tu sĩ quỷ lên môn, nhắm phương hứng tìm tới Hoàng Phong Cốc, rồi rời khỏi thái nhạc sơn. Hàng Lập không biết rằng, ngày khi dứt vu hồng thì trong một căn phòng bí mật ở ỉm Nguyệt Tông, một vị tu sĩ khuôn mặt khô gầy, khoác áo bào trơn, Đang nhắm mắt tu luyện, bận nhiên dớn mày thở dài một tiếng, đưa tay vào trong áo tìm một lúc, rồi lấy ra một cái cốt bài ảm đạm không còn ánh sáng. Tu sĩ á bào trơn, nhìn cốt bài một chút, rồi nheo hai mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Được một lúc, hắn liền đi ra khỏi chỗ tu luyện, đi xuyên qua một cái hành lang thật dài. Tu sĩ á bào trơn đi vào trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi, đi tới cái ghế cao ở giữa đại sảnh rồi ngồi xuống, sau đó...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 Ai nấy cũng tỏ ra vẻ rất kính sợ. Mới vừa rồi, liên quan trên bộ mạng lệnh bài của luật sư đệ các ngươi đã bị tắt, xem ra là đã bị người ta giết. Không biết sự việc như thế nào, nhưng đã là đệ tử của toái hồn môn, thì không thể nào chết không minh bạch. Giờ mấy người các ngươi phải đi tìm cho ra thủ phạm rồi bắt nó tới đây cho ta xem. Ta xem đó là thần thánh phương nào. Tu sĩ ám bào trơn bất động thanh sắc đã giống như là đang phân phó một công việc nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Phân mệnh, đệ tử ba người lập tức đi làm. Mới đầu, ba người bọn họ đều kinh ngạc, sau đó cả ba đều đồng thanh đáp. Tốt, hy vọng lần sau triều kiến, các người phải áp giải hung thủ tới đây cho ta. Tu Sĩ Ám Bảo Trơn cũng là Toái hồn chân nhân của quỷ Lên môn, gợt gợt đầu, không nói thêm lời nào, mà đứng dậy đi ra khỏi đại sản. Bên trong, chỉ còn ba gã kết đàn kỳ của Toái hồn môn. Ngủ siêu mùi, lập tức kêu người của nhạc phân đàn phát ra truyền âm phù,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 Phụ nhân nghe xong liền cười ảm đạm, còn cầm y thư sinh thì nhớ mày, lộ ra vẻ khó khăn, chờn trừ chừ một lát mới miễn cưỡng gật đầu. Khuyết sư đệ, ta biết ngươi cùng lục sư đệ không có quan hệ tốt, chẳng qua việc này là do sư tôn phân phó. Nếu làm không xong, không cần nói, các người chắc cũng đã biết kết quả như thế nào. Không nên quên việc trước đây, nhị sư huynh và thất sư đệ làm không xong việc, bị xử lý ra sao. Hán tự áo đen có chút lo lắng. Dương mắt nhìn cầm y thư sinh, lạnh lùng nói Thì sao đây? Mặc dù đệ và lục sư đệ quan hệ không tốt Nhưng dù sao? Hôm nay hắn cũng đã chết rồi Hơn nữa còn có sư phụ yêu cầu Đệ sẽ tận tâm, tận lực làm tốt việc này Tạm sư huynh, huynh cứ việc yên tâm Thư sinh họ khuyết nghe vậy Sắc mặt đại biến, cười to ha ha rồi nói Sư đệ hiểu như vậy là tốt rồi Vậy chúng ta chi nhau, đi làm việc thôi hắn tự áo đen hòa hoà hoãn nói Vì vậy, hai nam một nữ liền rời khỏi đại sảnh. Qua ngày hôm sau, tù sĩ của quỷ lên Môn đã tìm ra được nơi mà Hàng Lập đã ra tay giết người của bọn họ. Trải qua một ven, điều tra, dần dần họ phát hiện ra được cái đồng phụ của Hàng Lập ở trước đây. Ba người của toái hồn môn nghe được tin tức này, liền dẫn theo một đám đệ tử đi tới Thái Nhạc Sơn. ngay khi ba người bọn họ đi tới bên trong đồng phụ của Hàng Lập, thì thấy một cây hố to tướng do linh nhãn chi tuyền gây ra. Ba người bọn họ chỉ biết im lặng nhìn nhau.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 Mặc dù trông giống như là một kẻ trói gà không chặt, nhưng lại có khí thế cao ngào, cao cao tài thường, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mặt y. Người đối diện Bích Trung Điên Nhò Sinh là một vị đại hán rầu quai nón, với cẩm y màu lam, đang ngồi xếp bằng dự lưng vào thành xe. Người này hai tay thô to, mắt sáng người, mới nhìn đã biết ngay, đây chính là một vị cao thủ tuyệt định giang hồ hiếm thấy. Hai người thân phận hiện nhiên không bình thường, vẻ mặt rất là trấn tịnh tự nhiên. Ngồi trên cái xe người to lớn này, chỉ có hai người mà thôi, không hề có kẻ thứ ba cùng với họ. Giờ phút này, hai người không có lên tiếng, nhưng qua cửa sổ họ cũng biết được tình huống bên ngoài. Còn lúc này bên ngoài đang chém giết nhau, lâu lâu lại truyền tới một tiếng kêu la rất thảm thiết. Đám thổ phỉ đeo khăn đen, người đông thế mạnh, nhưng thân thủ của đám tiêu sư mặc áo xanh của tiêu cục lại rất cao, vì vậy tới giờ vẫn đang ở thế giàn co không phân thắng bại thế tình hình như vậy, nho sinh cười lên, nói với đại háng đầu quay nón. xem ra không cần lè huynh ra tay, thiên vũ tiêu cục cũng như để ứng phó rồi. <cười> nếu như bà ba vị đương gia của thổ phỉ đều khang đen không ra tay, thì thiên vũ tiêu cục có thể chống đỡ với đám hỗn tạp này được. nếu như nói ba người này ra tay, thì đám tiêu sư này không có khả năng ngăn chặn. dù sao ba vị thủ lĩnh khang đen này ở kính châu đội danh rất là tàn ác. nghe nói ba người này huynh đệ ruột với nhau. Đền đất am hiệu thuật liên thủ, người bình thường không phải là địch thủ của bọn chúng. Đại hán vừa nói xong, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời vương ngón tay thô dài ra, kêu rớp rớp rất lớn, rõ đàn ngoại môn công phu đã tới mức đăng phong tạo cực. Lệ huynh, người định ra tay sao? Thấy việc này, đã giờ chắc không nhìn được. Quả thật giống như lệ bá phụ trước đây. Nhà sinh thấy bộ dáng của đại hán như vậy không khỏi lên tiếng cười. Hàng hiền đề, đây là việc tự nhiên. Lệ gia chúng ta là dòng dõi võ thuật gia truyền Gặp phải đối thủ xứng tay thật là có hứng thú Muốn ra tay xem sao Cái này cũng giống như là hàng gia Thư hương môn đệ Tính ra cũng có hai người vào triệu làm quan Đạo lý này là giống nhau Chọn qua làm ta buồn bực chính là Hai nhà hàng lệ chúng ta Người nam kẻ bắc Không hiểu sao vậy mà lúc trước lại có thể gặp nhau Hơn nữa đã kéo dài qua nhiều năm Mối quan hệ vẫn tốt như là lúc ban đầu Đại hán hai tay nắm vào nhau Cơ chút buồn bực nói Trước đây vài ngày Đức tìm đọc mấy bạn chép tay Ta bổ ý biết được một bài chuyện cũ Nếu Lệ Huynh muốn biết Ta sẽ nói cho Lệ Huynh nghe một chút Bởi vì trong đó có vài chỗ Ta cũng không thật sự hiểu rõ nhỏ sinh cười khẽ nói Thật không? Lệ gia chúng ta cũng có mấy bạn ghi chép lại Chuyện ngày xưa của tổ tiên Ngoài trừ mấy bộ truyền học võ công ra Cũng không hề nhắc tới mối quan hệ Giữa hai nhà Lệ Hằng chúng ta Lệ Đại Hán nghe vậy ra vẻ tò mò Xem đã có vài phần hứng thú đối với việc này. Không tốt, bà tên gia họa kia quả nhiên đã ra tay. Hiện đệ, chờ ta một chút, để ta đi xử lý bà tên này xong, sẽ quay lại nói chuyện với người sau. Đại hán đầu quài nón đã bắt ra ngoài một vòng, sắc mặt khẽ biến nói. Sau đó vụ một tiếng, cả người hắn như một bụi tên vừa thoát khỏi một cái nỏ mạnh bắn mạnh ra khỏi xe. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng cười cuồng mạnh của người đại hán, rồi tiếng kêu là thảm thiết vang lên.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 Từ nay về sau, bọn thổ phỉ khăn đen ở Kính Châu sẽ biến mất. Đại hắn đầu quài nón, nói với vẻ rất hưng phấn. nhỏ sinh thấy vậy trên mặt có chút ánh náy. Lúc đầu nếu không có lệ huynh đi cùng, thì có lẽ trên đường về quê tế tổ. Chúng ta chắc là đã chết rồi. Xem ra, mấy kẻ thù này đưa với ta thật là căm hầm tới thấu xương. việc này thật là làm phiền tới lệ huynh quá rồi. Có gì mà làm phiền hay không làm phiền, lệ gia chúng ta tới ngày hôm nay còn đứng vững trên giang hồ, Không phải là đã nhờ hàng gia mấy lần tương trợ sao chứ? Hai nhà chúng ta tương trợ qua lại vốn là chuyện phải làm. Đại hán họ lệ nói. Nói ra thì là vậy, nhưng thật ra đây cũng là một cái âm tình của hàng mổ. Nhà sinh sắc mặt trở lại bình thường. Nhưng mà hàng hiền đề, không được quên nói cho ta biết chuyện xưa của hai nhà. Ta thật sự rất là tò mò về việc này. Đại hán móc ra lò thuốc rồi rắc lên vai, bỗng nhiên nhớ tới việc của liền hỏi. Ờ, cái này... Là tự nhiên rồi. Nói đến chuyện cách giao giữa hai nhà chúng ta là cả một quá trình không thể nói. Người còn nhớ rõ hơn 10 năm trước, một thời hùng bá ở thành Kính Châu, thất huyền môn hay không? Tiên tổ chúng ta trước đây từng là nội môn đệ tử ở đó và cũng là đồng sư huynh đệ. Theo như bạn ghi chép nọ, thì hàng gia chúng ta có một vị thúc tổ cùng với tiên tổ của lệ gia người, đều cùng là nội môn đệ tử ở thất huyền môn. Bọn thân nhau như huynh đệ đồng tam đồng khổ chiên ngọt sẽ bùi với nhau. Và cũng từ đó, hai nhà chúng ta mới kết giao với nhau cho tới nay, mà vì thúc tội này của ta lại càng không nghe nhắc tới, nghe nó nằm đó. Trong khi nghe nhò sinh bình thản kể chuyện, bọn người áo xanh đem thi thể của đối phương đi chôn cất, rồi chuẩn bị lại xe ngựa, từ từ rời đi. Vùng hoang vắng dần dần trở lại im lặng, hoàng lương không một bóng người. Thành ngưu trấn Hàng độc cả người thanh quan bao bọc, đang lơ lượng cao trăm trường trên không. Nhìn thấy cái thành nhỏ này, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Cái thành này mặc dù rất nhỏ, chỉ có vài giằm vuông, nhưng lại làm cho hắn có một ấn tượng khó quên, đó là ở cái ngã tư đường này giống y chang trong trí nhớ của hắn. Vị trí này trong đầu của hắn chính là thành Ngưu Trấn, thật không có sai. Xem ra đã hơn 100 năm không có trở về, không ngờ cái trấn nhỏ nằm đó giờ lại là một cái thành trấn phồn hoa. Từ trên không nhìn xuống một chút, Hàn Lộc không khỏi kinh ngạc, chần chừ một lúc Rồi bỗng nhìn hắn thi triển ẩn nạc pháp thuật, thân hình trầm xuống, biến thành một người bình thường không ai chú ý, rồi xuất hiện trong một hẻm nhỏ. Từ đó khoảng thai, bước tới ngã tư đường phía trước. Thật sự, là quá khác đi. Hàng Lập nhìn thấy nhà cửa lầu các hai bên đường khác trước rất nhiều, rồi thầm đánh giá trong lòng. Không biết tại sao lại đi tới phía tây, rồi nhìn thấy tiểu sơn thôn, nơi mình đã từng sống, cùng với đại hán Thành Sơn.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 Cái tựu lâu cụ kỷ này chỉ có một trệt và một lầu, trên cửa lớn còn sót cái bản hiệu Hương Xuân. Đời này chính là nơi mà Hàng Lập đã từng sống hai năm ở đó với tam thúc của mình, chính là vì hàng mập mập quản lý ở tựu lâu Hương Xuân này. Nhìn tựu lâu này, Hàng Lập mơ hồ nhớ lại những kỷ niệm xưa. Nhớ lại gương mặt béo tròn của tam thúc, sau khi đi vào bên trong tựu lâu bằng con đường nhỏ phía sau, rồi đi vào sương phòng âm u, ngồi xuống ghế vừa nhả khói thuốc vừa ăn trái cây thật là sáng khoái. Còn có cây cờ nhỏ màu đen của thuốc huyện Môn cắm trên xe ngựa. Tất cả những việc này đang đứt hiện hiện ra, dường như đang tái hiện lại tất cả trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập nhìn từ lâu với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, còn mắt nhìn ra thì toát ra vẻ buồn bã đau thương. Sau khi hắn đứng nhìn từ lâu trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện ra có nhiều người nhìn mình với vẻ mặt cổ quái. Việc này cũng khó trách, bởi tự nhiên có một gã thanh niên lại đứng bất động dường mắt nhìn cái tủ lâu cũ kỹ này không nháy mắt thì quả thật là có chút không bình thường. Hằng lập định thần lại rồi chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước tới tủ lâu. Chương 658 Hằng gia tự Hằng lập cũng không đi lên lầu mà tìm một chỗ khuất ở góc tầng trệt của tủ lâu rồi ngồi xuống. Hắn kêu vài món ăn đơn giản không nói lời nào mà đưa mắt nhìn khắp nơi trong tủ lâu từ từ nhận xét ở trong này khách nhân đông đảo so với lúc trước đây khi hạng lộc còn làm việc cũng không khác nhau bao nhiêu. Không kể là quần vác, Kiều phu hay là tiểu sinh, ai ai cũng có. duy nhất chỉ có một bàn với vài đại hán thân kình đang ngồi là đang chú ý nhất. bàn này có khoảng năm sáu người, mỗi người lại đem theo một cái bao lớn đặt ở chỗ thuận tay có thể lấy ngay. hạng lộc không cần dùng thần thức dò xét cũng biết, trong đó là các loại vũ khí đao kiếm. qua phục sức của những người này có thể thấy họ thuộc vào một trong những bang phái nào đó. tuy nhiên như vậy cũng tạo cho hàng lập một cảm giác thân thiết, giống như ngày trước lúc còn ở thất huyền môn. thần thức chuyển tới những người này, mặc dù họ hài giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào trong tai hàng lập rất rõ ràng. quả nhiên toàn là những việc chém giết giữa các bang hội với nhau. hàng lập thấy vậy không có hứng thú nghe tiếp, liền rời đi qua những người khác. ngay lúc này từ bên ngoài từ lâu có hai gã nhau sinh còn trẻ tuổi hai người này vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong từ lâu. nghe nói lúc này hàng thị lang đang hồi hương tế tổ, chẳng những châu lệnh đại nhân từ mình đến bái hội mà còn có hai nhà phạm lý cùng phái người tới. xem ra hàng gia phải tổ chức long trọng để đón tiếp rồi, thật không thể nào qua loa được. cũng không thật vậy, nghe nói lần này tế tổ, hàng gia phát ra tiếng hàm đưa khắp nơi, bất kể là người nào mà là tộc nhân đều phải quay trở về ở kính châu này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 Tài Hà hàng lập, không biết vừa rồi hai vị nói tới hàng gia, không biết là hàng gia nào. tại Hà vừa mới tới nơi đây, cũng là theo tiếng tội triều hồi bộn gia tế tổ. Chỉ là tại Hà từ nhỏ đã sớm bồn ba ra bên ngoài, vì vậy đối với bộn gia tổ cũng không biết là nơi nào. Kính mong hai vị huynh đài chỉ giúp cho. Hàng lập đi tới trước mặt nhò sinh, miệng cười rồi hỏi, thì ra, huynh đài là đệ tử của hàng gia, thật là thất kính.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 Có lẽ tám chín phần là có liên quan tới hắn. Nếu là ở ngũ lý câu, thì hàng gia này đây chính là bộn gia. Hàng vị có thể kể cho ta nghe một ít chuyện về nó được không? Tiểu đề thật sự chưa bao giờ về tới bộn gia. Mong là các vị không hề chê cười tài hạ. Hà. Hàng lập sắc mặt bình thường rồi ôn hòa hỏi. Cái này chúng ta cũng chỉ biết đại khái một vài chuyện mà thôi. Thật sự cũng không có ảnh hưởng, bởi lẽ những việc này ai cũng biết hết cả rồi. Hai vị nho sinh liếc nhìn nhau, rồi có một vị lại dò xét Hàng Lập, cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu, nên cũng đáp ứng. Đà tà, chư vị. Hàng Lập miệng cười tạ ơn, còn vị nho sinh kia liền mở miệng nói. Huynh đài, nếu là tới đây tham gia tế tổ, cũng không cần đi tới ngụ lý câu, bởi vì hơn 10 năm trước, hàng gia đã đợi đi khỏi hàng gia hơn 10 dặm. Vào ngày tế tổ, thì chỉ có tộc nhân mới có tư cách trở về chỗ cũ là ngụ lý câu. Nhưng mà hàng gia...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 còn đường nhỏ đã được lót đá, người hầu ăn mặc chỉnh tề, hiện tại không chút gì bóng dáng của ngày xưa. Xem qua một lúc, hàng lập lắp đầu vốn định rời đi, nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một gian lầu cát ở giữa. Cái lầu cát này xem ra không lớn lắm, ngoài trừ những tòa lầu ở bên ngoài, thì cái lầu này chỉ có một trệt và một lầu, trông có vẻ khác lạ, không giống như tổng thể kiến trúc chung quanh. Tòa lầu này đã đóng chặt cửa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 Mà còn có một cái đỉnh đồng thật lớn Nằm ở trung tâm Còn ở giữa đỉnh là một cây nhang thật to Cùng với cây nến tỏa ra ánh sáng Không khỏi làm cho người ta Cảm thấy trở nên nghiêm trang kính cận hơn Sau khi xem xét qua hết tất cả Những đồ vật ở đây Hàng Lập liền ngỡ ngơ Khi nhìn thấy mấy cái linh vị đặt ở giữa Thân hình không nhút nhích. Hàng Chú, Hàng Thiết, Hàng thiền Sinh Mấy cái tên này rất là quen thuộc Nhìn những cái một bài màu đen phía trên Trong lòng Hàng Lập chợt đau nhói, bận nhiên thở không được, làm cho không khí xung quanh trầm xuống. Người xưa có câu nói rất hay, đại đạo vô tình, nhưng điều này chỉ là dành cho một loại người dối người gạt mình mà thôi. Cho dù hiện tại Hàng Lập đã trở thành thần tiên, nhưng cũng không thể đoàn tình tuyệt dục được. Chẳng qua, những loại tình cảm này chỉ được che giấu tinh vi sâu trong đáy lòng thôi. Sau đó, Hàng Lập liền di chuyển chậm rãi tới trước những cái linh vị này rồi dừng lại. Mặt không thay đổi, nhìn chúng Rồi trong đầu không ngừng hiện lên Những hình ảnh thân thương của người xưa Thật là ấm áp Thời gian từ từ trôi qua Không biết bao lâu sau đó Cửa tòa lầu mở ra Một âm thanh trầm ổn làm cho hạng lập Đang biên mang suy nghĩ, bỗng nhiên bận tĩnh Nhưng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân Của hai gã trung niên Đang nói chuyện với nhau Lệ huynh, người xem thật là gấp đó Không phải là ta đã nói, sau khi tế tổ xong, ta sẽ cho người xem mà, không cần phải đóng vội như vậy. Một gã nam tự có chút hồ hồi nói. Hàng hiện đệ, ai bảo người nhắc đến làm gì? Phía sau bản chép tay của gia tổ có ghi lại một bộ pháp vô danh. Ta thấy có chút kỳ lạ. Một khi là do lệ gia tổ nghĩ ra loại võ công này, thì tại sao tới bây giờ ta lại không biết chứ? Vì vậy tự nhiên phải muốn biết sớm hơn một chút. Nhưng ta không hiểu tại sao bản chép tay này lại được thổ phùng ở đây.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 Ủt cột, âm thanh bước lên thang lầu truyền tới, một gã nhò sinh cùng một gã đầu quai nón xuất hiện ngay cửa thang lầu. Hai người bốn đang vừa cười vừa nói chuyện với nhau, nhưng liền phát hiện ra trước linh vị là hàng lập đang đứng chắp tay sau lưng, thì vẻ mặt co lại. Tên đại hán đầu quai nón ngẩn ra, nhưng lập tức bước lên trước, che cho người trung niên nhò sinh, đầu tóc đều dựng lên gầm nhẹ một tiếng. Tổ tặc tạc tử, dám ở đây làm loạn, vậy thì hãy lưu lại các bạn nhỏ của người lại đây đi. Một lời vừa nói xong, hai tay nắm chặt nhảy lên không trung, đánh tới hạng lập. Người còn chưa đến, nhưng một luồng khí thế như cuồng phong bào táp đã phóng ra, áp chế lên đối phương. Hạng lập vẫn đứng im, đưa lưng về phía hai người không nhút nhít. chương 659, Tứ Thúc Tổ Đại Hán lúc đầu rất là hưng phấn tự tin, nhưng sau đó sắc mặt liền đại biến. Thành Quang chợt lóe lên, Đại Hán giống như là bị một cái chùy to, đánh phải liền bay ngược trở về phía sau. Thấy vậy trung niên nhò sinh sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thân hình khổng lồ của đại hán đã bị đánh mạnh tới trước mặt hắn, chậm lại rồi hai chân chạm xuống đất, dần lại đứng im, không có chút kỳ án gì xảy ra. Lệ huynh, không sao chứ, người có bị thương hay không? Nhò sinh mới nhìn thì thấy giống như một văn nhân trái gà không chặt, nhưng do thường xuyên tiếp xúc với đại hán nên cũng hiểu đôi chút về các loại công phu trên giang hồ, bởi có những loại công đã thương một cách vô hình. Cho nên lo lắng hỏi Không có việc gì Ta không bị thương Thần thủ của đối phương thâm sâu khôn lường Nhưng xem ra không có ác ý Lệ Đại Hán sau khi dò xét bản thân một hồi Thấy không có gì tổn hại Không khỏi kinh nghi, thấp giọng nói Nhà sinh vừa nghe vậy ra phải hiểu được gật gợt đầu rồi quay sang phía hàng lập Vị tráng sĩ này Tài hạ là hàng thiên khiếu Chính là chủ nhân của hàng gia Không biết tráng sĩ tới đây Có cần gì đến hàng mộ hay không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 Người làm thế nào mà biết được tên tuổi của gia tổ ta chứ? Thì ra nhà ngươi, ngay cả chuyện của lệ gia, cũng biết được rõ ràng. Đại hán liền ngớ ra, rồi cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Hàng lập ngay xong lời này, cũng không phủ nhận, mà chỉ cười cười. Các hạ cứ luôn tự nhận mình là thuốc tổ. Hơn nữa chắc chắn, còn biết hàng thuốc tổ rời đi từ khi còn nhỏ. Sau đó, sống ở đâu thì không ai biết. Nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy. đó vậy chẳng lẽ các hạ đã ngoài 200 tuổi sao? Hàng mộ thật sự nhìn không ra.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 Hàng Lập thấy ánh mắt nhò sinh có chút kỳ lạ, thần thức theo ánh mắt đó hướng tới cái bàn thờ. Bên trong cái hộp gỗ có một bàn chép tay. Hàng Lập không chút khách khí khoát tay hướng tới cái bàn. Lúc này làm cho đại hán hai người một trận kinh sợ đến há mồm trợn mắt. Lên quang trên bàn chợt lóe lên, một đoàn ánh sáng nhẹ nhàng đơn quyển sách màu vàng ra khỏi hộp gỗ. Rồi từ từ bay tới chỗ Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay nắm lấy quyển sách đó. Hào quang liền tặng đi, sau đó từ từ mở bàn chép tay ra xem Nhà sinh mặc dù đã có kinh nghiệm nơi quan trường, nên từ đầu tới giờ sắc mặt không đổi, nhưng lúc này đây Kim không được thấy khô cả miệng, nên nước nước miếng một cái, kinh hoàng nhìn đại hán. Lúc này không biết thần tình của đại hán đã dời đi chốn nào rồi, sắc mặt đại biến, còn trong lòng không biết là đang mừng hay vui. Nhà sinh đang cảm thấy kỳ quái thì đại hán rồi quay nón, hai tay hướng tới hạng Lộc không người thi lễ, miệng ngọc ngừng nói. Xin hỏi...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 Vì vậy không khỏi hít sâu một hơi, cũng có một tia kinh sợ nhìn tới hạng lộc, Không nghĩ tới, nhà ngươi cũng biết tới người tu tiên. Thật đúng là không dễ dàng. Từ bản chất tay này, xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Lệ Phi Vũ. Thật không thể nào nghĩ tới. Hơn nữa con gái của Lệ Phi Vũ lại kết thông gia cùng với hàng gia chúng ta. Lúc trước, ta cũng không có nghĩ tới việc này. người còn muốn tìm đến tiếng vật. Dạ, cái này thật là quá khó. Lúc ấy ta quyết tâm một lòng cầu đạo tu tiên Nên vội vàng rời nhà ra đi Vì vậy không có mang theo bất kỳ tiếng vật nào Hơn nửa năm đó Đối với lệ huynh Cũng không tự mà biệt Chỉ lưu lại duy nhất một tờ giấy Cùng với vài bình đan dược mà thôi Hàng lập bình thản nói ra Đan dược Chẳng lẽ ở chỗ bàn thợ lệ gia chúng ta Cần để mấy cái bình đan dược Chính là do tiền bối lưu lại sao Lệ đại hán có chút ngạc nhiên Giật mình nói Năm đó Tổ tiên của nhà ngươi Mặc dù võ công đại thành, nhưng lại không tiếc sử dụng trừ tụy hoàng. Cho dù ta có lưu lại mấy bệnh đan dược, nhưng cũng không thể nào kéo dài mạng sống cho hắn. Hàng Lộc cảm tháng một hơi rồi nói. Tiện bố nói việc này, đích thật lệ một không biết. Nếu như mà lúc này, gia phụ còn sống, thì có thể biết được chút sự tình của tổ tiên. Dù sao, đây cũng là việc bí mật của gia tộc, chỉ có lịch đại gia chủ mới biết được. Nếu tiện bối cho phép, thì để cho tài hạ báo tin về nhà, hỏi lại việc này xem thật hư như thế nào. Đại hắn rồ quay nón, trụ trừ một chút, rồi cẩn thận nói. Giờ phút này, hắn cũng đã tin hơn một phần nữa. Lúc trước lệ gia có thể lưu lại cơ nghiệp đồ sổ như vậy, chắc chắn đã phải trải qua nhiều năm tháng mới có được. Không cần. Ta lần này trở về, vốn không muốn làm kinh động tới mọi người. Ta chỉ là muốn xem qua những việc cần làm lần cuối, sau đó coi như kết thúc mọi việc ở Trần gian Hiện tại gặp được hậu nhân của hàng gia, và thấy bọn họ cũng có cuộc sống bình yên vô sự.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 Hàng Lập là nhạc nói, nếu là không quá phiền toái, hắn cũng sẽ không cử tuyệt việc nhận mặt cùng với hậu nhân của hàng gia. Tiền bối xin cứ yên tâm, những đồ vật này đều là cụ tổ tiên sử dụng khi còn nghèo, đã được giữ như vậy từ lâu để tưởng nhớ tới tổ tiên. Ta đi lấy mấy thứ đó cho tiền bối xem. Nhà sinh sau khi thi lễ với Hàng Lập xong, liền đi xuống lầu. dưới lầu truyền tới vài tiếng đầu nhỏ. Một lúc sau, nhà sinh hai tay bưng một cái mâm có phủ bại đỏ bên trên.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 Cho nên không biết nó là đồ vật của ai thôi. Cái cùng tên nhỏ và mũi tên này là của nhị ca hàng chú. Hàng thích nhất là chơi đùa với nó. Còn lại cái cài tóc bằng gỗ này là của gia mẫu, người thích nó nhất. Còn cái túi nhỏ này là... Hàng Lập mỗi khi cầm lấy một cái vật nhỏ lên, liền thì thào nói thầm trong miệng vài câu, giống như, như là xem những đồ vật rất quen thuộc. Chỉ nghe Hàng Lập nói tới một nửa, nho sinh đã tin tưởng không còn gì nghi ngờ. Vì vậy không chờ Hàng Lập nói xong hắn vội vàng kéo Đại Hán cung kính quỳ xuống dùng đại lễ tham bái. Bất hiếu tự tôn, hàng thiên hiếu bái kiến tứ thúc tổ. Lúc trước có chút hiểu lầm, mong thúc tổ ngàn bằng lần tha thứ tội. Nói xong lời này, nhà sinh không dám ngước mắt nhìn hàng lập với vẻ mặt trông rất là hổ thẹn. Còn Đại Hán thấy vậy cũng rất cung kính. chương 660 về Linh Kiếm Năm đó ta đời quê hương một lòng cầu đào, thật cũng không nghĩ hàng gia. Là có thể trở thành một đài gia tộc như ngày hôm nay Có thể thấy được Thế sự khôn cùng không liều trước Hai người các ngươi đứng lên đi Ta mặc dù là thuốc tổ Nhưng cũng đã nhiều năm không về Cho nên đối với hàng gia mà nói Ta so với một người ngoài cũng không khác bao nhiêu Không cần phải đa lệ như vậy Thuốc tổ Sao có thể nói như vậy Còn đây mới là đứa con cháu bất hiếu Không biết là thuốc tổ vẫn còn tài thế Nếu không đã phải người đón về để tận hiếu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 Trên mặt nhà sinh, hiện lên một vẻ thất vọng rồi cười khổ nói. Người có linh căng thì mới tu tiên được. Đây là việc trong bạn người mới có được một người. Vì vậy mấy trăm người trong gia tộc không có linh căng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà theo ý của ta, hàng lệ hai nhà, tốt nhất là không nên cho đệ tử bước chân và tu tiên giới. Dù sao, hiện tại tu tiên giới cũng không bình yên. Việc phá môn lập phái dẫn đến tiêu diệt chém giết lẫn nhau rất nhiều. Chẳng may nhiều khi còn liên lụy đến cả gia tộc. Thì thật là không hay Hàng Lập lắp đầu Hết thảy mọi việc đều nghe từ thuốc tổ phân phó Nghe Hàng Lập nói như vậy Nhà xin sừng sốt Nhưng sau đó liền thành thật trả lời Người là tôn tự của Lệ Phi Vũ Đời thứ mấy, tên gọi là gì? Hàng Lập xoay chuyện ánh mắt Rồi nhìn tới đại hán đầu quài nón Đại hán nghe hỏi vậy liền vời vàng cúi đầu trả lời Bạn bối Lệ Phong Là hậu nhân đời thứ 11 Của phi vũ tổ tiên ra mắt hàng thuốc tổ ta năm đó, cùng với lệ phi vụ sân huynh gọi đệ thật là thân thiết, người gọi ta là thuốc tổ xem ra cũng đúng. Mới vừa rồi, nhìn thấy ngươi tận tâm, che chở cho thiên khiếu. Xem ra mấy năm gần đây, lệ gia các ngươi đối với hàng gia chúng ta, chiếu cố cũng nhiều. Còn ta thân là thuốc tổ của hàng gia, cũng không bạc đại nhà ngươi. Đây có một ít đan dược, rất có ít đối với người luyện võ các ngươi. Nó giúp cho các đệ tử lệ gia không cần phải khổ công tu luyện, mà vẫn có thể đề cao được thực lực.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 Trụng điền nhỏ sinh thấy bạn mình được như vậy, liền vui mừng cao hứng, đưa mắt nhìn hàng lập, có ý chờ đợi. Hàng lập thấy vậy, miệng cười không vội, bà đưa tay tới túi lên thú, nhẹ nhàng vỗ một cái. trong nháy mắt, hơn một ngàn con tam sắc về kiêm trùng từ trong túi cuộn mảnh bay ra, rồi tạo thành một đám mây côn trùng tam sắc thật lớn, lập lè trái mắt trên không, giống như là ngàn vạn điểm tình quan xuất hiện vào ban ngày. Nhỏ sinh cùng đại hán liền trợn mắt há mồm, kinh hại không thôi. Hàng lập không nói lời nào, chỉ vào phía trên của đám bầy tam sắc một cái. Hơn một ngàn con về kim trùng được nhiên hướng tới không trung, tụ lại, rồi trong nhai mắt hóa thành một cây bào kiếm ba màu lơ lửng trên không. Hàng lập phất tay một cái, bảo kiếm kêu lên một tiếng rộn rã, rồi bay tới tay của hàng lập. Thế cảnh quỷ dị này, nhà sinh cùng đại hán hai người càng thêm kinh ngạc. Hàng lập đưa một tay cầm kiếm, còn tay kia khẽ vuốt ve từ thân kiếm từ cán cho tới mũi.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 Nếu không thì không có ai trong phạm nhân, có thể đút kiếm này ra khỏi vỏ được. Sau này khối ngọc bội này giao cho lịch đại hàng gia, trưởng quản nó truyền đời xuống. Hàng Lập lấy ra một khối ngọc trong suốt xinh đẹp, căng dặn nho sinh rất kỳ càng. Chất tôn ghi nhớ, lời thúc tổ dài bảo. nho sinh đã thấy hành động của Hàng Lập lúc trước, vì vậy không còn chút hoài nghi đối với hắn. Lúc này nghe như vậy liền kinh hỉ vui mừng đáp tạ. Hàng Lập thấy vậy chỉ cười cười. Nhưng cũng không vội đưa bảo kiếm và ngọc bội ngay cho nhau xin, mà lại lên tiếng nhắc lại một lần. Có việc này, người cần nhớ kỹ. Bởi vì kiếm này là do linh khí phong ơn hóa thành. Vì vậy thanh về kim phi kiếm này chỉ có thể sử dụng được ba lần. Mỗi lần sử dụng thì linh khí sẽ ít đi một chút. Cho nên sau khi sử dụng ba lần, thì bò kiếm này sẽ tan biến đi. Linh kiếm sẽ hóa thành linh trùng bay đi mất. ta nghĩ có ba lần giải cứu đại nàng cho hàng gia thì ta vì thuốc tổ này xem ra cũng không làm cho hàng gia thất vọng. Dù sao trên đời này cũng không có chuyện gì giàu sang muôn đời. Nhưng vì để đề phòng hậu nhân mưu lời, muốn dùng bảo kiếm này làm chuyện không đúng, vì vậy thanh về lên kiếm này, một khi đã ra khỏi vỏ sẽ không thể nào di chuyển ra khỏi tông đường. Nếu mà đem khỏi nơi đây thì nó sẽ tan biến mất không còn tồn tại. Phải biết sử dụng cho tốt thanh kiếm này thì hàng gia cũng có thể duy trì liên tục vài trăm năm, chắc hẳn cũng đủ rồi.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 mong thúc tổ chờ một lát. Nhà sinh nghe ngẩn ra, rồi lập tức đáp. Đi tới bên bức vách của lầu cát, giống như bình thường, rồi nhấn một cái. Kẹo kẹt một tiếng, một phần của bức tường di chuyển, để lộ bên trong một khoảng trống, thấy có treo nằm sáu bức họa bằng lùa. Hàng lập bước tới trước vài bước, rồi đứng yên bất động. Bức họa vẽ một vị thanh niên khoảng 17-18 đang miệng cười, trên mặt còn có nét thờ ngây, đúng là dùng nhang của hàng lập ngày xưa. Bức họa này chính là do tổ tiên của lệ gia chuyển giao cho hàng gia chúng ta, còn về việc ai vẽ thì không biết được. Trùng niên nho sinh đứng sau hàng lập nhẹ giọng nói. Nhưng hàng lập giống như không nghe thấy, ánh mắt chớp chớp, ngược lại đưa mắt nhìn lên phía trên, thì thấy bức họa của phụ thân mình mặc trang phục sức của viên ngoại, gương mặt có vẻ già hơn lúc ở thôn nhiều, nhưng vẻ mặt trông rất là vui. Trên mặt hàng lập hiện lên vẻ buồn bã ảm đàm, sau đó đưa mắt nhìn những bức họa khác.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 Hai người cả kinh theo phản xạ của bản thân liền nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì không thấy hằng lập đâu, nhưng lúc này cả hai người đều nghe thấy tiếng hằng lập truyền tới. Mặc dù ta biết một chút thần thông của thần tiên, nhưng cũng có một chút cừu nhân rất là lợi hài. Hôm nay có duyên cùng các người nói chuyện, vì vậy không nên nói chuyện này ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ để lộ cho người ta biết được thì không hay. Còn thanh vẻ lên kiếm này thì đừng cho người ta thấy.